Hờn ghen đến chết, chuyện không kể lúc nửa đêm. Tiếng góc thang kể lễ của vợ, càng làm cho ba Hoành bực bội thêm. Gần một giờ đồng hồ, ba Hoành ngồi lặng im trên ghế ngồi hút thuốc liên tục, cố làm ác đi cái mùi dầu gió xanh sực nức căn phòng, cái mùi mà làm ông muốn ối. Ông không thèm trả lời tiếng nào. Bây giờ, ông thấy tôi đau ốm, rồi ông muốn bỏ tôi luôn phải không? Tôi biết mà ông đâu cần tới tôi nữa Tôi mà chết sớm giờ nào Ông mừng giờ đấy Cho khỏi bướng bận Mặt tình chồng đi nhậu nhẹt Rồi hết con này đến con kia Ông muốn phá cho nát cái nhà này Ông mới vừa ý mà Không thể chịu đựng được nữa Bà hoành chậm chậm quay qua nhìn thẳng vào mặt vợ Tôi hỏi bà Bà có để yên cho tôi nghỉ ngơi một chút hay không Từ lúc đi làm về tới bây giờ Bà luống miệng bao lâu Bà có biết rồi hay không Vậy mà biểu người ta đừng có chán bà Vợ con gì? Cái này là cái nhài là cái địa ngục Như được chăm thêm dầu Cái dai dẫn của bà vợ lại càng tiếp tục cất cao lên Tôi biết ông chán cái nhà này lắm rồi Địa ngục mà tôi biết ông muốn đi lại chỗ con đó Ông có giỏi thì ông đi đi Bà vợ lại tiếp tục khóc lóc, tru tréo than vàng Chẳng thà ông nói một tiếng ông đi Ông nói ông không cần tới tôi nữa đi Rồi tôi để ông đi luôn với cái con ngựa cái đó Tôi bệnh hoạn như vậy mà ông không thèm chăm sóc Lại đi lo lắng cho cái con đó Đây nè tôi chuẩn bị thuốc ngủ rồi đây nè Chút nữa tôi uống tôi chết cho ông vừa lòng Cũng lại cái bổn cũ Ba Hoàng nghĩ thầm Từng lúc bệnh cho đến nay Ba vợ cứ làm cho ông khổ sở suốt ngày đêm Hết khóc lóc rồi lại ghen tương Hết ghen tương rồi lại đòi chết Đến nỗi ông không muốn về nhà mà can không về thì mỗi lần về còn khó chịu hơn gấp bội. Trời ơi là trời, sao tôi khổ như thế này, chồng ơi là chồng. Bà vợ cứ khóc rõng lên, sức chịu đựng có hạn bà Hoành đứng dậy. Tôi nói thiệt với bà, tôi bỏ đi bây giờ đó, bà có im đi không? Tôi không có im, ông làm cái gì tôi? Ông có ngon thì ông làm đi, ông đi thử tôi coi. Ông tiên là tôi chết liền cho ông đó Ông đừng có ác đức quá như vậy Cái con ngựa cái đó Nó có cho ông ăn bù mê rút lú gì mà ông ngu dữ vậy già hai thứ tóc rồi Mà còn đi mê gái Bà Hoàng bực bội mở cửa phòng Bà vợ chửi bới theo Thứ đàn ông ngu Thứ đàn ông hết biết điều Tụi mà chết cũng vẻ báo ông suốt cả đời này Rầm Tiếng cánh cửa đóng sập lại Bà vợ cảm thấy đau khổ cùng cực Bà cũng biết tánh năng nhăn của ông từ trước đến nay Bà cũng đã nhiều lần ghen tôn đủ kiểu Rồi đâu cũng vào đó, hết con này lại đến con khác nhưng lần này, ông có vẻ say mê Cái con nhỏ này lắm Đầu tiên, nó gặp ông với tư cách là đối tác làm ăn Vậy mà bây giờ lại lúc là bà bệnh hoạn Không đi ra ngoài được Tức quá, bà cảm thấy khó thở Bà nói khi nghe tiếng chân chồng ở trong phòng khách Có tiếng chuông điện thoại di động reo vang Được rồi, ok ok, tôi sẽ tới liền Rồi tiếng mở cửa, tiếng mở cổng rồi tiếng xe đi ra khỏi nhà Bà hoàn thức chạy nhìn đồng hồ Còn sớm, ông nhìn qua người đàn bà ngủ sai nằm kế bên đàn bà đẹp lúc ngủ thì càng đẹp hơn. ông công nhận trên đời này có những người đàn bà vừa đẹp lại vừa khéo léo lạ lùng. họ có khả năng dễ dàng làm hai lòng đàn ông trong giao tiếp, quan hệ và cả trên giường. bà Loan là một trong những người như vậy mà trời đã trao cho ông. từ lúc có bà Loan đến này, ông nâng niu chăm sóc, cưng chiều, bù lại. Loan cũng giúp chồng thành công trong nhiều phi vụ làm ăn khó khăn và thỏa mãn chất đàn ông của ông nữa. Vì vậy mà họ lại càng gắn bó với nhau hơn Trước mắt ghen tị của nhiều người khác Đa số là bạn bè làm ăn của ông Có tiếng chuông điện thoại Người nhà ở nhà báo là có việc quan trọng mời ông về nhà gấp Bà Hoàng cười miễn Lại là cái chiêu cũ Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Bà ta đã ngất xỉu Điện thoại gọi ông về Rồi đâu thì cũng vào đó Lại tiếp tục chuỗi dài khóc than kể lễ Bà Hoành cảm thấy quá ngắn ngẩm Bà Hoành cúi xuống hôn bà Loan, chợt tỉnh Anh đi sớm vậy? Ừ, có một số công việc anh đi nghe Có gì thì phone cho anh Bà Loan cười nhắm mắt định ngủ tiếp Nhưng không ngủ được Bà bước ra khỏi giường và đi vào phòng vệ sinh Đây là ngôi biệt thự nhỏ xinh xắn mà bà Hoành mua để làm tổ uyên, uyên ương cho hai người Ngôi nhà nằm trong một con đường nhỏ và vắng lặng nên hết sức yên tĩnh Lúc nào cần hẹn hò là họ sẽ đến gặp nhau ngay Nhớ tới bà Hoành, bà Lan chật mỉm cười Đó là người đàn ông thành đạt với cái lối làm ăn nửa như chân chất nhà quê Nửa như là gian xảo thành thị Chính vì vậy mà khối người vừa muốn làm ăn với anh Lại vừa e ngại sợ hãi Nhưng với bà Loan Thì ba Hoành hiện ra với một tư cách Là một người đàn ông có nhiều ưu điểm Dành cho đàn bà Thứ nhất là có những nhiều tiền Điều quan trọng là giúp cho cuộc tình Không bị những khó khăn Đời thường chi phối Thứ hai là không lệ thuộc gia đình Bà Loan biết ba Hoành Sống rất là gia trưởng Trong gia đình với một người vợ Vừa gia vừa nhà quê Lại bệnh hoạn Bất cứ khi nào Hoành cũng có thể ra khỏi nhà mà hú ý Thứ ba là sung sức Người đàn ông ở tuổi này mà trang đầy sức lực như bà Hoành Không phải là nhiều Bà Hoành hung hục đưa bà lên trên mây Bà nhiệt liệt hưởng ứng và đáp trả lại Trong chuyện này thì chẳng biết ai thua ai Bà Loan cười một cách thích thú Bỗng cửa phòng vệ sinh xịt mở Bà Loan quay lại nhìn không có ai Một làng gió lạnh buốt thổi vào, bà Loan run mình cảm thấy nổi gai khắp người Sao cửa phòng lại mở, ngôi nhà này không bao giờ có người nào khác ngoài hai người Chắc là tại gió đây Bà Loan bước ra đóng cửa lại Nhưng khi cửa sập lại thì bà Loan cảm thấy hình như có ai đang đi tới đi lui trong phòng khách Không lẽ bà Hoành trở lại Không đợi nào mà ông lại để yên cho bà khi mà bắt gặp bà đang trong nhà tắm đi ra Bà Loan mỉm cười, đàn ông gì mà hết nhìn thấy Là cứ ào ào nhào tới, cho bằng được Làm người ta thích muốn chết Nhưng không phải ông thì là ai? Ăn trộm không lẽ lúc đi ông ba Hoành lại quên đóng cổng? Bà nhìn quanh trong phòng tắm, không có gì có thể tạm làm vũ khí được À đây, bên ngoài cửa có dựng một cây chổi bông cỏ Bà Loan cầm cây chổi rón rén, phòng ngủ thì không thấy gì Chắc chắn là ở phòng khách đây Bà nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra ngoài Nhìn phòng khách Cũng không thấy gì Bà bước hẳn ra cũng không thấy gì Ôi chắc tại mình mệt quá đây mà Cũng tại cái ông ba Hoàng Không biết đó, hồi tối này nhậu ở đâu cho giữ Rồi về quằn với người ta tới gần sáng Mệt muốn chết Bà quay vào phòng ngủ thay quần áo Để đi thì rằm Cánh cửa tắm sập mạnh tim bà Loan đập thình thịt và thấy sợ nên vội vã bước ra ngoài Rầm, Khi bà Loan chuẩn bị khóa cửa ngoài Thì phòng ngủ lại bật ra Rồi đóng lại thật mạnh Qua cửa kính bà Loan thấy hình như Có một bóng người bay loán thoáng Ở trong nhà Ma Bà lún cuốn khóa cửa Hình như có tiếng gì ở trong nhà Tiếng cười Không Tiếng khóc Không Tiếng rên Không Không rõ Nhưng có một thứ tiếng gì đó Nghe nó âm u lắm Bà Loan hối hả chạy ra ngoài lập cặp khóa cổng rồi ra đường đón taxi Ông bà Hoàng ngồi im lìm trong nhà tang lễ Chiếc áo tàng trắng bay phần phật theo chiều quay của quạt máy gắn ở trên tường Bây giờ là buổi trưa nên chẳng có khách biến Hơn nữa đa số đã đến chia buồn từ hôm qua Dòng họ bà con của ông bà không ai thân thích ở thành phố này Nên cũng chẳng có người ở đây Chỉ có một mình ông và vài ba người làm của gia đình đang ngồi tụm ở đằng góc kia. Như vậy là bà đã ra đi thật rồi. Khi ông về đến nhà thì mọi chuyện gần như đã kết thúc. Bà đã tự tử bằng thuốc ngủ, cái chai còn để ở trên bàn, ở đầu giường. Ông trả lời những cái máy trước những câu hỏi của cảnh sát và ánh mắt ngơ ngác vô hồn. Thế trước đây bà có ý định tự tử hay không? Có, nhất là khoảng thời gian sau này. Lúc bà bệnh nặng và không thể chữa khỏi Theo ông ấy, thì sao bà ta tử tử Tôi nghe bà ta thường nói là bà không muốn sống Mà bệnh hoạn nó cứ hành hạ bà ta muốn yên thân Thuốc ngủ ở đâu mà bà ta có nhiều vậy Tôi cũng không biết Bác sĩ khám bệnh cho toa rồi người làm đi mua thuốc về Có lẽ bà ta để dành nhiều lần Sau một buổi kiểm tra thì mọi người cùng xác nhận Là bà Ba Hoàng chết vì tự tử, tử bằng thuốc ngủ Do ám ảnh bệnh hoạn Không liên quan gì đến ai Bây giờ ngồi đây Ông thấy thương bà Dù gì cũng đã mấy mươi năm xứng khổ có nhau Năm đó hai vợ chồng trẻ rời bỏ quê hương Và cuộc sống nghèo nàng để đi tìm tương lai nơi đô thị Không vốn không nghề Hai vợ chồng xin được làm thuê cho một vựa bán sỉ trái cây Chồng nay lưng vác từ sáng đến tối Vợ thì quần quật hết chuyện nhà để chuyện ngoài vừa Cả ngày hai vợ chồng không rảnh để mà thấy mặt nhau Chứ đừng nói chi là nhìn mặt Cuối tháng vợ vuốt thẳng mấy tờ giấy Trăm ngàn lương của hai vợ chồng Để vào chiếc hộp thiết nhỏ Đến khi chiếc hộp thiết nặng Thì vợ phải vào bệnh viện Số tiền dành dụng lại bay đi Rồi lại bắt đầu làm lại từ đầu Bất ngờ vợ chồng ông chủ được con bảo lãnh sang Mỹ Hai vợ chồng như người làm thuê thật thà chịu khó Ông chủ cho cái sạp và cho một số vốn còn trong hàng họ Thế là hai vợ chồng trở thành chủ sạp Từ đó đi lên dần dần Rồi một ông bạn rủ bỏ vốn làm nghề xây dựng cho đến hôm nay Tội nghiệp cho bà Dù đã giàu lên nhưng bản tấm keo kiệt của cái thỏ hàng vi Nó vẫn bám sát vào bà Bà không dám sắm sữa, không dám ăn ngon Không dám mặc đẹp Bà luôn sợ lỡ một ngày nào đó mà nghèo lại Thì không thể nào mà sống nổi Mỗi khi ông đi ăn nhậu Thì bà lại cằn nhằn Cứ sợ hao, sợ tố Rồi bà lại xanh ra những trứng ghen tu Từ đó, hai vợ chồng ít khi có dịp nói chuyện với nhau cho êm ấm Mở miệng ra là gây, là cãi Đã vậy hai ông bà lại chẳng có đứa con nào, nên cuộc sống càng thêm hiu quạnh bực bội. Hình như càng có tiền thì hai ông bà càng cãi cỏ nhiều hơn. Vậy là ông bỏ ra bên ngoài tìm vui, còn bà héo hon mà sinh bệnh. Chuyện xảy ra hôm nay cũng là một hậu quả tất nhiên. Nếu chịu nhìn cũng có thể thấy trước. Chị người làm bưng lại cho ông một ly cà phê đá, ông gặp đầu rỡ hết từng ngụm cũng tội cho bà. ba hành không nhớ nổi là hai vợ chồng ngủ với nhau lần cuối là khi nào. hình như đã lâu lắm rồi thì phải. lỗi cũng tại ông. vui vẻ bên ngoài nên quên hẳn vợ nhà. nhưng nói đi thì nói lại, làm sao khác hơn được? khi mỗi lần thấy mặt bà, là bà lại cằn nhằn, lại khóc lóc, lại kể lễ ghen tuông. thôi, bà cũng đừng trách tôi. cũng tại bà một phần. phải chi bà chịu dịu dàng âu yếm với tôi thì đau đến nỗi như thế này. ông nhìn lên di ảnh của bà trong khối nhang nghi ngút, ảnh như lung linh. ông thấy mắt bà trong ảnh như đổi khác, như một ánh mắt cuối cùng mà bà đã dành cho ông. ông sợ sệt nhìn quanh. hôm qua ba hoàng đã thấy được ánh mắt cuối cùng của vợ khi người đàn ông đến nói với ông. ông đến nhìn mặt bà lần cuối để chúng tôi đóng cái nắp quan tài ông đến gần chần chừ không muốn mở cái tấm vải trắng che mặt bà. Lúc nãy ông đã nhìn kỹ bà rồi. Đôi mắt bà nhắm nghiền, mặt thì ốm xanh mệt mỏi. Nhìn khuôn mặt đó ai cũng biết lâu rồi và không hề có một niềm vui. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Ông kéo nhẹ tấm vải và ông nhặt mình. Đôi mắt bà mở to chần chừ nhìn ông, dù rằng đó là đôi mắt chết. Bà hoàn dứt mình bước lùi về phía sau một bước và đã lấy hết can đảm ông vuốt mặt bà một lần nữa nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng hình như đôi mắt chết không phải nhìn ông mà là theo ông rồi một mùi dầu gió xanh xông lên sực nức bà hoàn đắp lại tấm vải che mặt thật nhanh ba hoàn ngồi im lìm hút thuốc ở phòng ngủ lắng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm bà loan đang ở trong đó bình thường thì ba hoàn đã vào theo Nhưng hôm nay sao Ba Hoành thấy có cái gì là lạ. Cả một tuần không gặp nhau, vậy mà Ba Hoành điện thoại thì bà Loan còn có ý muốn từ chối. Ba Ba Hoành phải nói mấy lần mới chịu đồng ý. Vậy là ý gì đây? Từ trước đến nay chưa bao giờ Ba Hoành phải nói đến lần thứ hai, thậm chí chỉ 3 ngày không gặp là bà Loan đã cuốn quýt rồi hối thúc. Đã vậy Khi đến đây thay vì nhào tới chẳng khác như con hổ, cái như lệ thường Thì bà Loan lại rón rén e dè giáo giác nhìn ngó chung quanh Cái kiểu như nửa hư nửa thực của bà Loan làm cho ba Hoàng mất hứng Thậm chí còn thấy hơi quạo và bực mình Bà Loan từ trong nhà tắm đi ra cùng với một cặp mắt giáo giác và bước chân rón rén Ba Hoành dắt cái khăn tròn văng ra, ông chuối mũi vào thân thể bà Loan mùi đàn bà mới tắm xong lên, bà hoàng thấy hứng khởi lạ thường, ông đè bà xuống giường, leo lên nằm trên thân thể trắng bóc đó, bỗng bà hoàng nghe thoáng thoáng một mùi dầu gió xanh, mùi dầu càng nặng dần, bà hoàng mở mắt ra nhìn thẳng vào mặt bà loan, bà hoàng, bà hoàng chỉ thấy đôi mắt bà loan mở trừng trừng, khuôn mặt tái nhợt, không, không phải bà loan. Mà là đôi mắt trợn trừng của vợ ông khi chết Khuôn mặt cũng là khuôn mặt xanh sao mệt mỏi Đúng lúc đó bà Loan nhìn thấy bóng một người đàn bà đứng ở đầu giường Bóng người đàn bà đang trợn trừng nghe răng Chờ lại như muốn nắm lấy bà Bà Loan hét lớn lên Cả hai người đẩy nhau ra trong tinh thần quảng loạn khủng khiếp Không ai nói với ai một câu gì Cả hai mặc quần áo vào và lặng lẽ đưa nhau đi về Lần gặp nhau sau đó, ở một khách sạn cũng diễn ra y như vậy Ba Hoành lại nghe cái mùi dầu gió xanh Rồi nhìn thấy đôi mắt và khuôn mặt vợ Bà Loan thì nhìn thấy một bóng người ở đầu giường Cứ trận trần và nghe răng Đó là lần gặp cuối của hai người Rồi họ chia tay nhau Sau đó ít lâu, người ta thấy ba Hoành cặp kè với bà út Thảo Thật ra chuyện này không gì mới Chẳng qua là nói lại tình xưa đã có một thời Ba Hoành và Úc Thảo ăn ở với nhau. Người đàn bà lý dị chồng từ khá lâu này có một tài sản kha khá đủ để hưởng thụ. Bà không cần tiền, nhưng có thì cũng tốt. Cái bà cần là một người đàn ông có thể lấp đầy cái khoảng trống tâm hồn và thể xác của bà. Lúc đó Úc Thảo đã chọn Ba Hoành, quan hệ càng lâu và càng thấy mình chọn đúng, hình như Ba Hoành được sinh ra là để chiều chuộng đàn bà do sống một mình nên nhà bài chính là nơi hò hẹn của hai người. Nhưng một hôm đội quân đánh ghen của vợ Ba Hoàng đã đổ bộ đến và bắt gặp tại trận. Lúc đó vợ Ba Hoàng còn khỏe lắm. Vì vậy mà Úc Thảo phải dính một cái thẹo dài ở bên trái, bên cái mày, bên bên trên mày phải. Sợ quá. Úc Thảo chia tay với ba Hoành và tốn khá nhiều tiền để đi thẩm mỹ Xóa cái thẹo tình ái kia Nhưng bây giờ có thể yên chí rồi Vợ ba Hoành đã chết thì ai còn có quyền ghen tu nữa chứ Trong một quán cà phê sang trọng yên tĩnh Ba Hoành mơn mê bàn tay mềm mại của Úc Thảo Chừng nào anh tới nhà em Úc Thảo liếc mắt đông đưa Tới mà làm gì Tới để làm tiếp cái chuyện cũ của tụi mình À, tới để làm cái đêm tái hôn Thôi đi ông, tôi sợ mang thẹo lắm rồi bà Hoàng choàn qua vai của út Thảo Bây giờ thì khỏe rồi, còn có ai nữa đâu Thì không còn ai nữa không Vậy thì được, chiều mai anh qua em, em sẽ đợi Sáng hôm sau, sau khi nằm trên giường út Thảo lên một kế hoạch Phải kêu tụi nó dọn dẹp cái phòng mình lại Phải xịt một chút dầu thơm cho quyến rũ Hôm nay phải sắm một bộ quần áo ngủ thật hấp dẫn Một chai rượu nữa chứ Úc Thảo sung sướng và khoan khoái Bước xuống giường và đi vào nhà tắm Xoán Có tiếng vật gì rơi ở chỗ bàn trang điểm Úc Thảo hình như có thấy ai đi lại trong phòng Chắc là tụi nhỏ nghe rớt đồ và dọn dẹp chăng Úc Thảo nói vọng ra Dọn kỹ một chút đi nghe Không nghe tiếng trả lời Một chút sau Úc Thảo bước ra, chai dầu vỡ vẫn còn nằm dưới chân bàn, dầu thì chảy lên lán. Úc Thảo thay quần áo xong mới gọi lớn. Thành ơi, Thành! Cô gái người làm tên Thành chạy vào. Dạ, cô gọi con. Hồi nãy vô đây sao không dọn luôn hả mày? Con không có vô. Vậy thì ai? Thôi, dọn đi kỹ nghe cô phải đi công chuyện. Chiều hôm đó khi nghe tiếng còi xe, biết là ba hoành đã tới. Úc Thảo yểu điệu đứng dậy đích thân ra mở cửa. Cái cửa hôm nay sao kỳ vậy ta? Mở đi mở lại mấy lần nó mới chịu ra và làm như là có ai đó kéo nó lại. Ba Hoàng bước vô với một bó hoa thật lớn trên tay và nụ cười thật tươi trên miệng. Còn Úc Thảo thì làm ba Hoàng chóng mặt trong một bộ áo ngũ màu hồng nhạt mỏng tanh. Họ xà vào nhau cuốn quýt, nũng nịu cho thỏa lòng thèm khát. Rầm! Cửa phòng ngủ tự dưng bật tung Rồi lại đập vào một cái thật mạnh Hai người quay lại nhìn Rồi lại tiếp tục quấn người vào nhau Và chầm chậm diều nhau vào chiếc giường Trái một màu hồng gợi cảm Bà Hoàng cởi nhanh bộ quần áo của mình Rồi chậm chậm đẩy bộ áo ngủ tuột Ra khỏi thân thể trắng trẻo của út Thảo Ông đè bà xuống giường Rồi đeo lên nằm trên thân thể trắng bóng đó Bỗng bà hoàn lại nghe thoang thoảng Một mùi dầu gió xanh Mùi dầu càng nặng dần Bà Hoàng nhìn vào mặt Úc Thảo Bà Hoàng thấy đôi mắt Úc Thảo mở trừng trừng Khuôn mặt tái nhợt Không, không phải mặt út Thảo Mà là đôi mắt trợn trừng của vợ ông khi chết Khuôn mặt là khuôn mặt xanh xao mệt mỏi Đúng lúc đó út Thảo nhìn thấy một bóng người đàn bà đứng ngay đầu giường Út Thảo nhận ra đó là vợ ba Hoàng Bóng người đàn bà đang trợn trừng nghe răng Rồi đưa cánh tay dài hoàng Nắm lấy út Thảo út Thảo hét lên Sau đó, ba Hoàng còn quan hệ với vài người khác Đàn ông chết vợ có tài sản Đứng tuổi trở thành món hàng hiếm Đối với các bà lỡ thì Họ giang rộng đôi tay và cứ hăng hái lao vào Nhưng rồi tất cả đều có kết cuộc giống nhau Chia tay trong sự hái hùn Với một bóng ma lung linh trong trí nhớ bà Hoàng không khi Không khi nào ái ân được với người đàn bà nào khác được nữa Thậm chí cả đến những cô gái điếm qua đêm Tất cả chỉ là mùi dầu gió xanh Đôi mắt trọn trừng Khuôn mặt xanh sao của bà vợ đã chết Khoảng thời gian sau người ta thấy ông Ba Hoành Như là một người mộng du Cứ đi lang thang và không hề để ý gì đến chuyện làm ăn nữa Ba Hoành suy sụp hoàn toàn Rồi người ta thấy Ba Hoành đâu nữa Có người nói là ông đi về quê Có người bảo ông đã sang nước khác để làm ăn Cũng có người nói là ông ta đã chết Ba Hoành đã xuất hiện trở lại với một phong thái tự tin Bạn bè hỏi ông đi đâu thì ông chỉ cười một cách bí mật Một buổi chiều ông đi đến Nghĩa Trang Với một bó hoa lớn ở trong tay Ông đến thẳng mộ của bà vợ Nhẹ nhàng đặt hoa xuống Ông thì thầm với vợ Tôi có lỗi gì thì bà cũng tha thứ cho tôi Tôi xin lỗi bà Dù gì cũng là vợ chồng bao nhiêu năm Sao bà ác với tôi quá như vậy Thật tình thì tôi không muốn làm phiền bà Nhưng bà lại gây khó khăn cho tôi Nên tôi đành phải Bà Hoành đốt mấy nén nhang Thôi thì mấy cây nhang này là lời tạ tội của tôi Và tôi xin lỗi bà Mong bà hiểu cho tôi Bà Hoành phén tay nhìn đồng hồ Mới 6 giờ 40 Còn 20 phút nữa thì mới đến giờ Mà đó là giờ tốt Giờ của thầy đã dặn Ông cứ yên lặng mà chờ đợi Bỗng ba Hoàng có cảm tưởng như Có ai đang nhìn mình Ông quay lại Thì một người đàn bà mặc đồ đen dáng quý phái cúi chào. Xin lỗi ông tôi đã làm phiền ông Tôi đi viếng một người bạn Nhưng quên mang theo hộp quẹt Ông có thể vui lòng cho tôi mượn được không Ba Hoàng đứng dậy móc túi Dạ đây bà Em, em là Lan Vâng Lan Ông bước lại gần thì một mùi thơm quyến rũ thoảng đưa. Bà Hoành thấy máu bốc lên hừng hực khi bà Lan nhìn ông bằng một đôi mắt biên biếc lung linh. "Xin lỗi, ông sắp về chưa? Nếu không ngại có thể cho tôi qua giang, khu này khó đón xe quá." Bà Hoành hăng hái, "Được thôi, tôi cũng sắp về." bà anh gọi em là Lan cho nó thân mật. Vậy Lan đợi tôi một chút nha, xong ngay thôi mà." Bà Hoành thò tay vào túi quần. Đúng lúc tay vừa chạm tới một miếng bùa thì Lan vấp một cục đất ngã chúa xuống. Bà Hoành chạy tới đỡ cả thân hình mềm mại nằm gọn trong tay của ông. Cả một thân hình mềm mại nằm gọn trong tay bà Hoành tranh thủ ôm siết nồng nàng. Cái thèm khát bấy lâu nay dâng tràn hình như Lan cũng nhiệt tình hưởng ứng. Bà Hoành ngồi xuống với Lan trong tay. Ông kêu nhỏ, Lan! Anh, bà hoàn chuối đầu vào ngực của người đàn bà trong tay Em là Lan đây Bà, bà hoàn hôn tới tóc vào khuôn mặt xinh xắn đáng yêu vô cùng Bỗng, ông nghe một mùi dầu gió xanh Rồi đôi mắt trợn trừng một khuôn mặt xanh xáo tiều tuỵ của bà vợ Lúc đó bà Lan cũng choang tay qua cổ ông thì thầm Đúng rồi, em là Lan đây, Lan của anh đây Hai tay người đàn bà siết chặt dần, chặt dần Bà Hoành chợt hiểu ra khi gần như không còn thở được nữa Bà vợ của ba Hoành tên Lan, Nguyễn Thị Lan Ba Hoành còn nhớ tới lá bùa trong túi Mà ông đã cất công đi thỉnh ở trên núi về Giờ đã đến giờ tốt